Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3234 Thanh Vân Sa Mạc Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Nơi này chính là Thanh Vân Sa Mạc Lâm Hiên lơ lưỡng tại giữa không trung Thì Thảo Thanh Âm chuyển vào lỗ Tai lúc này khoảng cách hắn ly khai thiên âm cung Tổng Đà Đã nửa Tháng có thừa Lúc trước cùng diệu âm tiên tử ước định cùng đi tìm kiếm chân tiên di. Tích đổi lâu như vậy đường khoảng cách chỗ mục đích rốt cuộc không. Xa. Mà bọn hắn thương lượng tổ hợp địa điểm ngay tại thanh vân sa mạc. Nói này trước mắt sa mạc tại thiên âm giới đây chính là đại đại hữu. Danh đấy. Lâm Hiên cũng coi như kiến văn quảng bác. Nhưng mà nhìn trước mắt cái. Kia minh mông sa mạc. Thực sự toát ra vẻ tán thán. Lúc này đây. Xem như mở rộng tầm mắt rồi. Bình thường sa mạc. Bình thường đều là ít ai lui tới chỗ buổi tối. Lạnh ban ngày nhiệt. Khí hậu đó cũng là thập phần ác liệt đấy. Về phần linh khí. Cái kia càng là cực kỳ mỏng manh. Đừng nói phàm. Nhân là tu tiên giả. Bình thường cũng sẽ biết đứng xa mà trông đấy. Nhưng trước mắt bất đồng. Mây xanh tuy là sa mạc, nhưng lại tuyệt. Không có khí hậu ác liệt vừa nói. Lâm hiên sâu hít sâu, khắp nơi đều tràn ngập rồi rào thiên địa nguyên. Khí lại để cho người toàn thân sảng khoái vô cùng. Trong sa mạc thảm thực vật tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng thỉnh. Thoảng cũng có thể trông thấy thấp bé bụi cỏ loại thực vật, không ít. Còn kết lấy lớn nhỏ cỡ nắm tay quả mọng ngẫu nhiên thậm chí có thể Trông thấy mấy cái hoạt bát thỏ rừng Đúng vậy thỏ rừng Cái này phóng tại cái khác Sa mạc căn bản chính Là không thể tưởng tượng nổi chi vật Nhưng mà tại mây xanh Nhưng lại Lại bình thường bất quá Đây là thiên nhiên kỳ tích Sa mạc không còn là tánh mạng cấm khu cho Nên thỉnh thoảng Có thể trông thấy đủ mọi màu sắc Độn quang tại trên Bầu trời xẹt qua, nghe nói thanh vân sa mạc sản vật phong phú, thậm chí còn phát hiện qua mấy cái linh thạch tinh quáng kia mà. Nhưng mà nếu thật cho rằng thanh vân sa mạc là tu sĩ thiên đường cái kia đã có thể mười phần sai. Hoàn toàn trái lại cái này phiến sa mạc tại thiên âm giới chính là đáng sợ nhất cấm khu. Sa mạc ở chỗ sâu trong có vô số đáng sợ truyền thuyết Tuy nhiên cho Tới bây giờ không ai có thể chứng minh là đúng Nhưng mà dám đi thám Hiểm cao dai tu sĩ Vẫn lạc lại nhiều vô số kể Thậm chí có truyền thuyết Tại mươi vạn năm trước Thiên âm cung một Vì thái thượng trưởng lão Cũng chôn xương lúc này Sa mạc ở chỗ sâu Trong liền độ kiếp kỳ tồn tại cũng có thể vẫn lạc Hắn nguy hiểm có thể nghĩ, rồi, nhưng mà hàng năm như trước có vô số tu sĩ lại tới đây. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại đấy. Tại thanh vân sa mạc ở bên trong, phân bố lấy rất nhiều thời kỳ thượng. Cổ di tích, cổ tu sĩ đồng phủ chỉ cần có thể tìm được một cái, chuyện thừa hắn nghĩ. Bát cũng đủ để lại để cho một cái vốn là bình thường tu sĩ nhất phi. Trùng thiên rồi. Tu tiên tu tiên ở đâu vừa rồi không có nguy hiểm cho nên biết rõ. Thanh vân sa mạc cũng không phải là vùng đất hiền lành hàng năm như. Trước có tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ che già mang mọc lại tới. Đây, cổ tu sĩ đồng phủ tuy làm cho người hướng về vô cùng mà trong sa mạc. Chỗ sinh trưởng thực vật có không ít cũng là có thể dùng để luyện chế. Linh đan diệu dược địa phương. Chỉ tận không tham lam, tiến về trước sa mạc ở chỗ sâu trong nguy. Hiểm kỳ thật cũng không rời phủ, trong lúc này, chủ yếu nhìn ngươi như thế nào nắm chắc. Cùng địa phương khác bất đồng, tại đây hạt cát cũng bày biện ra một. Loại ám thanh chi sắc cầm ở trong tay, ầm ầm cảm giác được trong đó có thiên địa linh khí còn sót lại lấy Chỉ tiếc quá mức mỏng manh, so về cấp thấp nhất linh thạch đều trinh Lệch rất nhiều, không thể dùng tại tu luyện hoặc là ngồi xuống. Nhưng mà trước mắt một màn đã đủ làm cho người kinh ngạc rồi trong thiên hạ. Lại có thể biết có như vậy sa mạc, lâm hiên đối với diệu âm. Theo như lời, không khỏi bằng thêm thêm vài phần tin tưởng nếu nói là Cái này kỳ quái địa phương. Sẽ có chân tiên di tích cái kia thật đúng Là có khả năng thanh vân sa mạc sẽ có nhiều như vậy không giống người Thường chỗ có lẽ tự cùng vị kia chân tiên đại có quan hệ đấy Lâm Hiên trong nội tâm nghĩ như vậy lấy mặt ngoài lại bất đồng thanh Sắc toàn thân thanh mang cùng một chỗ tựa như trong sa mạc bay đi Trên đường đi tu sĩ lại là càng ngày càng nhiều Bất quá loại tình huống này cũng là không kỳ lạ quý hiếm, sa mạc biên. Giới 100 vạn ở bên trong thân thể to lớn là an toàn địa phương. Đừng nói cao dai tu tiên giả, thậm chí liền một ít chút cơ, ngưng đan. Cấp bậc tồn tại, đều tới nơi này tìm vận may, bọn hắn cũng là không khi. Vọng xa vời tìm đến cổ tu sĩ di chỉ, dù là ngắt lấy đến một lượng gốc. Coi như chân quý linh dược cũng tựu chuyến đi này không tệ. Nhìn xem bận rộn tu tiên giả, lâm hiên trên mặt cũng không khỏi được. Hiện lên một tia nhớ lại chi sắc, chẳng bao lâu sau, mình cũng như. Những người này, vi tìm kiếm một gốc linh thảo bôn ba, sự dịch thời. Di chính mình đã là độ kiếp kỳ, nhưng mà hôm nay tu vi đến từ không. dễ chính mình càng muốn cố gắng. Đột nhiên, một hồi tiếng kêu sợ hãi truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên quay đầu sọ, đem thần thức thả ra, chỉ thấy phía trước ước. Chừng trong vòng hơn 10 dặm xa xa, một đám tu sĩ đúng là tứ tán mà, trốn. Mà phía sau của bọn hắn, vụ vụ âm thanh đại tố, rõ ràng có một đoá màu. Đỏ thấm trùng vân hiện hiện mà ra. Cái kia trùng vân chừng vài mẫu thanh thế nhìn về phía trên kinh. Người đến cực điểm. Luận tốc độ phi hành càng so những tu sĩ kia nhanh nhiều lắm. Lập tức. Muốn đưa bọn chúng bao phủ ở. Lâm Hiên thở dài. Hắn vốn là không thích xen vào việc của người khác. Nhưng mà đã gặp thấy chết mà không cứu được cũng không thể nào nói. Nổi. Vì vậy Lâm Hiên tay vừa nhất. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm. Ngũ sắc lưu ly tản mát ra cực kỳ đáng sợ khí tức. Đi, lâm hiên một tiếng khẽ quát, huyến linh thiên hỏa quay tiếp một vòng về. Sau, lập tức hướng phía phía trước kích xạ mà ra. Oanh, này hỏa diễm nhìn như không ngờ có thể một cùng trùng vân tiếp xúc. Liền đem hắn toàn bộ nhen nhóm tính bằng đơn vị hàng nghìn ma trùng. Không có một chỉ đào thoát toàn bộ biến thành bột phấn. Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ bất quá ngay lập tức công phu. Sở hữu được cứu tu sĩ đều nghẹn họng nhìn chân chối trởn mắt há hốc. Mồm sưởng sờ ở chỗ cũ vậy mà quên như Lâm Hiên nói lời cảm tạ rồi. Lâm Hiên cũng là tình không để ý. Toàn thân thanh mang cùng một chỗ, rất nhanh tự biến mất không thấy. Tung tích. Những tu sĩ kia lúc này mới kịp phản ứng đối với bóng lưng của hắn. Đại lễ thăm viếng. Mặt trời rơi xuống dốc núi trải qua một đêm chạy đi, lâm hiên rốt cuộc. Đi vào diệu âm tiên tử theo như lời tổ hợp. Ở đây đất là thanh vân sa mạc ở chỗ sâu trong. Nếu như là bình thường tu tiên giả, muốn đi tới nơi này sao xa địa. Phương tuyệt đối là ngàn khó muôn vàn khó khăn đấy. Lâm Hiên trên đường đi cũng gặp một ít quái thú tập kích trong đó. Thậm chí có thực lực có thể cùng phân thần kỳ tu sĩ so sánh với. Đáng tiếc tại Lâm Hiên trong mắt, hay vẫn là không đáng giá nhắc tới. Bị hắn đơn giản diệt sát ngay tại chỗ. Vốn... Lâm Hiên còn có thể tới cũng nhanh một ít. Có thể trên đường cơ duyên xảo hợp. Hắn rõ ràng phát hiện một chỗ cổ. Tu sĩ di chỉ. Lâm Hiên tới nơi này là vì tìm kiếm chân tiên bảo vật bình thường cổ. Tu sĩ y bát tự nhiên là không để vào mắt rồi. Nhưng mà lãng phí là không đúng. Đã gặp được thuận tay tìm kiếm. Thoáng một phát bảo vật cũng không tệ. Chính là cấm chế lâm hiên cũng không có nhàn hạ thoải mái chậm rãi bài. Trừ trực tiếp dùng dốc hết sức hàng mười hội phương pháp đem cái kia. Cổ tu sĩ đồng phủ mở ra. Kết quả nói như thế nào đây thu hoạch cũng không tệ lắm. Vài món cổ. Bảo uy lực đều không phải chuyện đùa công pháp bí thuật cũng có phần. Có vài phần đáng giá tham khảo chỗ không tính uổng phí công phu. Lâm Hiên đem chọn cách đồng phủ thu hết không còn về sau tựu thẳng đến. Tại đây đã đến. Lúc này mặt trời đã hoàn toàn rơi xuống dốc núi bất quá sở hữu cảnh. Vật tại Lâm Hiên thần thức hạ như trước có thể thấy rất rõ ràng. Lâm Hiên trực tiếp bay về phía phía trước tiểu sơn cốc. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.